Chương 10. Công việc làm nhiều khi nên hư là tại mây rủi, chứ không phải giỏi dở. Cách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi đường phải hay là đi đường quấy, là tại vận hội khiến xui, chứ không phải tại ý người quyết định. Trần Thượng Tứ là người từ nhỏ được mẹ cưng, nên quen thối động đảnh. Chừng đến tuổi đi học, mẹ đút nhét tiền nhiều, nên quen tánh ăn chơi. Mà lúc nào cũng vậy, cha thì mắt chăm lo cho sự nghiệp Càng lớn thêm, thì mẹ lại mắc thiết kế dịch gia tài cho con Bởi vậy cậu chẳng hề được nghe một tiếng dạy dỗ về đạo làm người Khi cậu để bước thứ nhất vào đường đời là cậu cưới vợ Khi cái ốc của cậu trống rỗng, cái lòng của cậu trong veo Cậu không hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy Cậu không về, người sao mà, nên người sao mà hư. Cậu chỉ biết cậu là con nhà giàu, cậu có vài trăm mẫu điền, cậu có sẵn một tòa nhà ngói rồi cậu tưởng cậu hơn thiên hạ hết thảy Ai làm trái cậu thì cậu giận, ai không chịu lòng cậu thì cậu hơn. Vì tại tâm tánh cậu như vậy đó, nên cậu không biết yêu thương vợ, Mà rồi cậu lại thất kỉnh thất hiếu luôn cả mẹ nữa Tuy vậy mà chân tánh của cậu cũng có một cái tốt Thứ nhất, cậu biết thương nhà nghèo Nên năm trước cậu chia tiền cho trò khá Cái thứ hai là cậu không tham tiền Nên lúc nói với vợ Mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu Cậu không tỏi vui mừng Thứ ba, cậu ở công bình Nên mỗi lần sinh hưởng quê lợi ruộng đất thì cậu nói luôn cho anh, chứ không phải cậu không kể tình cốt nhục. Con nhà giàu đếm thử coi được bao nhiêu người mà có những tánh tốt ấy. Thế mà cậu thượng tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu liền đi lạc nẻo, theo thói thường người ta cho là cậu hư. Thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội mà có muốn bắt chặt nữa. Thì cũng tại gia tình giáo dục mà gây ra Chứ nào phải cậu sẵn có cái ốc hư từ hồi mới lọt lòng Hay lúc cưới vợ rồi thì cậu mới hư mà chơi Cậu có nói với thầy thông hàng rằng Phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn Mấy lời ấy đủ chỉ rõ cậu sợ cái hư ngày sau lắm Vì vợ không đủ khôn lanh mà kèm rửa tánh của cậu được mà cũng vì mẹ không có học thức mà dìu dắt bước đường đời cho cậu, bởi vậy cậu buông lung chơi bời mấy tháng, tốn hào hết mấy ngàn. đã biết tốn hao như vậy thì cũng uổng tiền thiệt. nhưng mà nhờ có sự tốn ấy cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình, cậu buồn bã trở về nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình nên lo phương kiếm trước mà để trả. bà kế hiền nhắm mắt nhầm lúc cậu thượng tứ đi, đang ảo não cuộc đời, hết muốn đi chơi. Cậu suy xét cái cử chỉ của cậu đối với mẹ, bây giờ cậu mới hiểu, tại cậu mà mẹ của cậu buồn rầu mang bệnh đến nỗi bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời của mẹ trối trong lúc gần tắt hơi. Bây giờ cậu mới nghĩ, tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu chẳng có lỗi gì hết. Cậu lấy làm ăn năn về sự Ngỗ nghịch với mẹ Mà cậu cũng lấy làm hổ thẹn. Về cậu tính bỏ vợ Đặng cưới cô hai hậu Đang lúc cậu quay đầu dậm trở bước vào cái đường Mà thế tục kêu là phải Nếu cậu gặp vận hội xuôi thuận Thì có lẽ cậu cũng vui hưởng cái thú gia đình Cậu cũng an hưởng Của phụ ấm như các con nhà giàu khác tiết gì khi tống tán bà kế hiền xong rồi Thầy ban biện chí ra lễ trầu rượu Đứng nói cho thượng tứ Lại xin vợ chồng ông hội đồng thử Cho cô ba mạnh ở luôn bên này Mà quản xuất việc nhà Thì ông hội đồng không chịu quên việc cũ Ông không chịu nhận lời Ông cứ nói ông gã con Ông có dao Nên không thể cho con về ở bên chồng được Ban biện chí với ông chủ hậu Hiệp với nhau nói hết sức, ông mới chịu siêu lòng chút đỉnh. Xong siêu lòng là ông chịu cho con qua lại mà thôi, chứ ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. Khách khứa về hết rồi, mấy anh em thầy ban biện trí mới suy tính tiền bạc. Từ hôm bà kế hiền tắt hơi, thì cô ban Ngọc kiếm lấy sau chìa khóa mà bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hao mấy bữa, Là cũng một tay cô xuất phát hết thảy Thượng tứ chẳng hề biết tới Nay cô mở tủ sắt Soạn hết vàng bạc và đếm trước mặt anh em Số bạc trong tủ sắt được 18.000 đồng Còn số bạc trong tủ cây được 700 Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền tốn hao đám tang, Còn cái số lớn 18.000 Thì cô xin anh cả hãy liệu định Bàn biện trí ngồi suy nghĩ một chút rồi hỏi từng tứ rằng Số bạc 18.000 đây là số bạc trong nhà này Mà nhà này là nhà của em Thế em liệu làm sao? Số bạc đó hôm má đau nặng má có nói nhỏ với tôi Má biểu đem mà giấu chỗ khác Đừng để cho anh với chị ba nhìn thấy Tôi không chịu giấu nên mới còn có đó Tôi cũng biết bạc này là bạc của cha để lại Chứ má làm cái giống gì mà có bạc riêng nhiều như vậy còn thấy đồng con Con thấy đồng con Vậy thì ba anh em mình hãy chia đồng với nhau mà xài Chứ liệu cái giống gì mà anh biểu tôi liệu Em nói như vậy thì công bình lắm Nhưng vì qua sợ em không vui Nên qua để phân đoán Nên qua để cho em liệu Anh cứ chia làm ba đi. Nè, anh hai, anh làm cái giống gì mà quen với ông giáo chuột? Chắc anh có vay bạc của ổng chứ gì, phải không? Sao, em biết qua quen với ông giáo chuột? Thì ổng có nói với tôi mà. Năm qua có tranh chức ban biện, qua có vay của ổng năm ngàn, mấy năm nay trả lợn hoài, chứ chưa có trả giống nổi. Tôi cũng dướng ông hết một ngàn Ông ăn lời tôi bốn trăm mắt mà thất kinh Cô ba Ngọc nghe nói như vậy thì hỏi rằng Em làm cái giống gì mà đi dây bạc Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được Tôi giận quá tôi vay đặng tôi xài chơi Trời ơi xài cái gì mà tới bạc ngàn lần Bộ em cho ai hay sao Chuyện tôi xài mà chỉ biết làm sao được Tôi còn thiếu trà già hai ngàn nữa chứ phải có một mình ông giáo chuột đâu. Bây giờ tôi lãnh 6.000 ngàn đầy, mà tôi phải trả nợ hết 3 tư, còn có 2600 thôi. Thầy ban miệng trong mài nói rằng, em còn 2 ngàn vậy là cũng khá to. Cho bằng qua trả vốn và lời, thì hết tay mà qua mắc nợ có cớ, còn em có làm việc gì đâu mà dây tới 3.000 đồng bạc. Hưởng tứ cười mà đáp rằng chuyện của tôi làm nói ra thì không được xin anh biết dầm rằng á tôi giận lẫy nên tôi muốn mượn chút tiền nhờ vậy mà tôi bị mang nợ nâng cô bà thở ra rồi nói rằng may mà nói giận lẫy mà hết ba tư chứ nó mà giận thầy không biết là hết mấy muôn thôi hai người chia rồi đem đi trả nợ vứt đi cho rồi Tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá đi Hương chủ hậu là người hòa hở Thở nay không ưa can thiệp đến việc gia tài bên vợ Mà chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy Thì anh ta bước lại nói rằng Anh hai với cậu tư mắc nợ thì trả cho người ta Có cái gì đâu mà ghét Tôi muốn cho mình làm như vậy Anh hai với cậu tư mắc nợ hết thảy là tư Tôi muốn mình lấy cái số bạc ấy Để riêng ra mà trả nợ trước cho người ta Rồi còn lại bao nhiêu thì mình chia làm ba Làm như vậy ai cũng có tiền hết thầy Chứ mình chia trước một người sáu ngàn Anh hai mắc nợ trả hết rồi anh lấy gì mà anh xài Cô bà Ngọc ngó chồng mà nói rằng Anh hai với thằng Tư mắc nợ Làm sao thì tự ý Chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho tôi lắm Ai chịu được Anh em mà tính lợi cái gì Không được đâu Anh em cũng phải làm cho công bình chứ Hai người nợ nần Bây giờ tội giả tự nhiên bắt tôi phải chung phải trả Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì Mai mà cha mẹ để tiền lại cho mình chi nhau Mà còn nói nhiều nói ít Ví như để nợ lại cho mình thiền sao Ở đời anh em thương nhau Mới quý nhau chứ mấy ngàn đồng bạc không có quý gì đâu, mình phải nghe lời tôi, đừng có cãi tôi. thầy ban biện nghe nói mấy lời hữu tình hữu nghĩa của thầy, làm thầy cảm động, nên thầy mới nói rằng ngày nay tôi mới thấy bụng dạ của những ba thiệt là tốt, người bụng dạ như vậy không đời nào mà nghèo bao giờ. thằng tư em phải coi cái gương đó mà bắt chước từ dài sắp lên, anh em chúng ta phải thương nhau. Anh lớn nói em nhỏ phải nghe lời Chúng ta hãy nâng đỡ dìu nhau Mà giữ cái sự nghiệp của cha mẹ Mấy tháng nay em chơi bời Không kể vợ Không về nhà nên gì rầu Mang bệnh rồi lại bỏ mình Em có thấy hay không Em phải ăn năn mà sửa mình Bây giờ em làm chủ một cái gia tài lớn Em phải chung lo Để ít bữa rồi Qua bên ông Văn Nói với bác hội đồng Một lần nữa đặng xin cho con Tân nó về bên này Mà coi sóc nhà cửa Vợ em nó tử tế lắm Mà em nói nó lại có ngén nữa Em đừng có hất hủi nói như hồi trước nữa Còn lúa rượu mùa này Phần của ai người nấy lạnh Xong cái phần dưỡng lão của gì, Qua muốn để cho em ăn luôn quê lợi Mà làm tuần cho gì, Chừng nào mãn tan rồi Chúng ta sẽ chia như ý của cha Dưỡng ba nó có chịu như vậy hay không? Hương Chữ Hậu vui lòng mà chịu liền. Thượng Tứ thở nay ít gần hai anh. Nay thấy hai anh ruột và anh rể đều thương mình. Chứ không phải thù ghét như lời người mẹ nói. Thì cậu rất cảm tình. Tuy cậu không có lời tạ ơn. Xong cậu cứ ngồi ứa nước mắt. Trong trí thầm tính sẽ nghe lời anh. Ăn ở tử tế với vợ và không thèm chơi bơi nữa. Số bạc 18.000 Rút ra để trả nợ hết 9.400, còn lại có 8.600 chia làm 3, mỗi phần được 2.860 đồng. Vì Thượng Tứ không có bước chân tới nhà ông giáo trục nữa, nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy ban biện chí đi trả dùm. Hương chủ hậu biểu vợ ở lại hữu hủ hỷ coi sóc dùm cho em ít bữa, chừng nào Thượng Tứ rước vợ qua rồi sẽ về. Lý Thị Nho gắn công làm cho các con của ông kế hiện chia ra dòng chánh, dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều, dòng ăn ít mà gây thụ, gây quán với nhau. Nào dè, bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ lại cái góc xưa, bởi vậy chẳng những thuận hòa với nhau mà chia gia tài còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau trong đường đời nữa. Cô Ba Ngọc ở lại với em. Ngày đêm lo dùng lời êm ái mà chị chỗ hư cho em thấy Nói việc phải quấy cho em nghe Có hỏi việc này, có khuyên việc nọ Tình chị em thân thiết lắm Trong thân tộc thở này Thượng tứ gần như có một mình mẹ mà thôi Mà mẹ thì cứ mắc lo giấu tiền dứt ruộng để cho con mình Chứ chẳng bao giờ biết do tâm Để mà sôi trí não cho con Nay còn mới được gần chị Mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu Là việc cậu còn đương ấm ức Bởi vậy cậu mới đem cuộc gặp gỡ cô hai hậu Mà thuật hết cho chị nghe từ đầu đến cuối Không giấu một chút nào hết Cô bà Ngọc nghe hết rồi cô cười ngất nói rằng Em khờ quá Vợ chồng thầy thông hàng Thầy muốn thấy em muốn con hai hậu Nên mà bày mưu gạt em mà ăn tiền đó đa Chị dám chắc cái thơ đó đó Là thơ của thầy Thông Hàng bày đặt ra Chứ không có cái con hai hẫu nào hết Còn đồ nữ trang của em cho đó Thì bây giờ nó ở trong tay nhà của ông thầy Thông Hàng Chứ có con hai hẫu nào mà hay Thượng tứ chân hững ngồi ngó chị trân trân mà đáp rằng Có lý nào thầy Thông Hàng là anh em với tôi Mà trở mặt xấu với nhau như vậy Sao lại không có lý Vậy chứ hai hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương với em hay không Mà em dám tin Còn như thiệt cái thơ đó là của hai hậu viết Và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em Thì sao thầy Thông lại cản Không cho em in vào nhật trình để chơi Chuyện đó chị chắc cũng là như vậy Thôi em đừng có phiền con hai hậu Vì nó có thương em có hứa với em việc gì đâu mà em dặn nó Chị hỏi em một điều này Từ hồi đó tới bây giờ Thầy thông hàng có mượn tiền em hay không? Dạ có, mượn ba trăm. Đó, thấy hồn Chắc rồi á, còn nghi gì nữa. Thượng Tứ châu mai ngồi suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bỏ đi và nói rằng đúng là thiên hạ mội rợ quá. Hôm nay Thượng Tứ thất vọng về ái tình mà thôi. Nay nhờ chị vạch mắt cho cậu thấy cái thối đời chút đỉnh thì cậu lại thêm chán ngán về nhân tình. Cậu đang bù bực, kế thầy ban biện chí lên biểu cầu sửa soạn đi qua ông Văn Đặng thầy nói mà rước cô ba mạnh Cô cậu vui lòng nghe lời anh nên lật đặt thay đổi quần áo Rồi đem xe hơi đi theo với anh Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rễ qua thì vui vẻ như bình thường Cô ba mạnh cũng đang chào anh chồng và lăn xăng Lo lấy trầu chế nước Thầy ban biện chí mở lời nói với ông hội đồng rằng Thượng tứ nó còn khờ dại, mà bây giờ mẹ mất, để nhà cửa mênh mông, không ai trông coi Nên xin rước em dâu về đặng quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ thượng tứ nó ở một mình, thì sợ e cậu buồn cậu lại đi chơi rồi hư hết sự nghiệp. Ông Hội Đồng cười mà đáp rằng, Hôm trước, tôi đã có nói với thầy rồi, tôi nói hồi tôi gã con, tôi có giao bắt rễ. Thì bây giờ tôi cho con nhỏ về ở bến làm sao được Dạ thưa bác xin bác xét lại Hồi trước chị tôi chịu cho em tôi ở bên này Là gì á Dĩ tưởng chỉ còn mạnh giỏi lâu dài Nay rủi gì tôi mất rồi Em tôi phải ở nhà thờ Bây giờ không lẽ nó bỏ hết mà đi về bên này sao được Nếu không được Thì làm sao đó nó làm Tôi có biết đâu Tôi cho con nhỏ về á Thì bên này tôi làm sao? Bên này còn có hai bác, ở bển thì không có ai hết, mới khổ cho chứ. Không được, Vì, gì cũng vậy, tôi nói một lời là một lời, tôi không chịu nói đi nói lại. Bác định như vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó, em tôi không thể nào bỏ qua ở bên này được. con tư thì bác cũng không chịu cho nó về bển làm như vậy. Thì phân rẽ vợ chồng chúng nó còn gì Thẳng mà thương yêu gì vợ nó Mà gọi thầy nói là phân rẽ Nó đem về bệnh đặng nó đánh con nọ nữa Chứ làm cái giống gì Dạ thưa bác Việc đó tôi xin bảo lãnh Nếu thằng Tư mà nó còn ngang tàn đánh vợ như vậy Thì tôi chịu lỗi với bác Về bệnh có tôi ở gần một bên tôi coi chừng Không có sao đâu bác sợ Thầy có nhà riêng, chứ phải thầy ở chung hay sao mà coi chừng được Mà giàu ở chung cũng không được Ở bên đây có vợ chồng tôi sờ sờ đây Mà nó còn dám ăn hiếp con nọ, huống chi là đi về bến Thượng tứ thấy cha vợ cố chấp quá, cậu bèn bước lại nói rằng Dạ thưa thầy, năm ngoái con còn thờ dại Nên thầy rày rài với vợ, làm cho buồn lòng thầy má Bây giờ con nghĩ lại con đã ăn năn rồi vậy con xin thầy má quên cái lỗi của con mà cho vợ con con về bển ở đặng xem sóc việc trong nhà cho con còn hứa chắc từ đây sắp lên Con chẳng có bao giờ ở quấy với vợ con nữa ông hội đồng cười nhằng mà đáp rằng tánh tao gắt lắm bất luận là việc gì hãy tao thấy một lần thì nó khấn ở trong trí của tao rồi á chẳng bao giờ mà tao quên được bây giờ á Mày nói mày tử tế Ai mà tin mày thận tứ mấy bữa rày đã quyết chí Muốn bước chân vào cái đường Mà Thiên Hà kêu là đường phải Xong vừa mới sắp tới Thì bị người ta ngăn cản Bởi vậy cậu bối rối không biết liệu lẽ nào Nên cậu ướt nước mắt Bà hội đồng nãy giờ ngồi lóng tay Mà nghe nói chuyện Cố ý để coi chồng mình định lẽ nào nhưng bà thấy tình cảnh như vậy Bà mới nói rằng cha nó chấp còn rễ quá như vậy Thì cũng tội nghiệp cho nó lắm Đã biết hồi trước có lời giao Nhưng mà bây giờ nhà cửa nó cũng như vậy Mình ép nó ở bên này Rồi nó bỏ ở bển ai coi Như cha nó không chịu cho con mạnh về Ở luôn ở bển Thì thôi cho nó qua lại Như ở bên này ít ngày Rồi phải cho nó về bển ít bữa Chứ nhà mà không có đàn bà thì như là cái nhà quan còn ra cái giống gì mà kể ông hội đồng gật đầu nói rằng Ừ nói vậy thì hay thôi để thủng thẳng tôi tính lại coi mà tôi nhất định giàu thế nào tôi cũng không cho con mạnh về ở luôn bên mỹ hội đâu thẩn thư bước xuống nhà dưới thấy vợ đang ngồi may cậu lại gần mà nói rằng nói hết sức mà thầy cũng không cho mình về ở bển nhà cửa như vậy bây giờ tôi biết tính làm sao Ba mạnh cuối mặt đáp rằng Chứ thầy không cho thì tôi cũng biết làm sao Tôi khổ lắm Hôm nay nhờ có chị ba ở coi sóc dùm Mà chỉ có gia thế của chị chứ ở hoài làm sao được Mình phải thưa lại thầy má giúp dùm tôi chứ Thôi để chừng cúng thất sao Rồi tôi sẽ qua Được mà mình đừng có đi xe ngựa nghe không Để bữa đó tôi đem xe hơi qua tôi rước mình hai anh em thượng tứ ở chơi tới sáy chiều rồi mới về.